Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ chuyện này nó phát hàng ngày trên kênh youtube cỏ lông trông Mời các bạn đón nghe chương 16 Lặng lẽ rút lui Buổi tối hôm đó sau khi về nhà, đồng ngôn cũng bắt đầu có dấu hiệu bị cảm đến thứ hai, thì quả thật là cô bị cảm nặng. Vào buổi trưa cô đến phòng y tế của trường xin mấy viên thuốc cảm Đang đi xuống tầng 2 thì bỗng nhiên có người vỗ vào vai cô. Cô quay lại nhìn, hóa ra là anh chàng họ Thẩm, lớp trường lớp phát họa của cô. Đồng ngôn mỉm cười chào, cậu ta vội vàng nhìn đi chỗ khác, nâng cặp kính cận lên hỏi. Bị ốm à, có nặng không? Đồng ngôn cười nói, chỉ bị cảm bình thường thôi. Hôm tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, tôi có xem phát sóng trực tiếp ở ký túc xá. Anh chàng họ thầm, dường như định nói gì đó Nhưng lại thôi, ngập ngừng một chút Mới nói tiếp Cậu dẫn chương trình rất tốt Cảm ơn Nếu là hôm khác, thì cô sẽ hỏi han cậu ta Vài câu, nhưng cả đêm qua Cô gần như không ngủ được Bây giờ chẳng còn tinh thần mà nói chuyện nữa Cũng may, cậu ta không nói gì thêm nữa Chỉ im lặng đi cùng cô xuống tầng Đến tận phòng y tế trường Cậu ta mới do dự hỏi cô Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm hay là để tớ đưa cậu về ký túc xá nhé? Không cần đâu, tớ còn phải đứng đây đợi bạn. Đồng ngôn làm bộ như đang đợi người nào đó. Chưa đến khi thẩm hoàng đi rồi, cô mới thở phào một cái. Bỗng nhiên có tin nhắn đến. Ban đầu cô còn tưởng là tin nhắn của thẩm giao, chắc là cô bạn vừa bị cố bình sinh giáo huấn một trận rồi. Không ngờ đó lại là tin nhắn của cố bình sinh. Bị ốm à? Có nặng lắm không? Vẫn cùng câu hỏi đó nhưng khi thầm anh hỏi thì cô chẳng cảm thấy gì Còn khi anh hỏi cô lại bất giác cắn môi Chắc chắn là lúc bị anh giáo huấn mà cô nàng kia đã nhắc đến cô để lảng tránh rồi Đồng ngôn đứng ở phòng y tế của trường do dự vài giây Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhắn lại Vâng cũng hơi nặng bác sĩ ở phòng y tế trường nói tốt nhất nên đến bệnh viện để kiểm tra Nhưng xa quá, em không muốn đi tin nhắn gửi đi rồi Cô bỗng cảm thấy tim mình đập loạn Vì lo lắng Đây là cách thẩm giao hay dùng Để thăm dò xem Con nên bắt đầu tiến tới với một bạn trai nào đó hay không Xem đối phương có quan tâm tới mình không Có lo lắng cho mình không Nếu đối phương cuốn lên lo lắng Thì chứng tỏ Có thể phát triển tiếp mối quan hệ đó Còn nếu phản ứng bình thường Thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra Mỗi lần trông thấy thầm tao cười hì hì khi nhận tin nhắn, mặt mày hớn hở, xuân tình phơi phới, cô lại cảm thấy thật buồn cười. Nhưng bây giờ chính cô lại đang đợi chờ cái cảm giác đó. Cô cứ lo lắng phấp phỏng, chờ đợi phản ứng của anh. Không thấy anh nhắn lại, đồng ngôn cảm thấy hơi thất vọng. Cô bỏ di động vào túi xách, chuẩn bị đi về ký túc giá. Vì bây giờ đang là giờ ăn trưa nên sân trường rất đông sinh viên. Cô đang do dự xem mình nên đi ăn cơm hay đi thẳng về ký túc xá úp gói mì thì bỗng nhiên có người vỗ vai khiến cô giật bắn cả mình. Hôm nay sao vậy, cứ đến đâu cũng gặp người quen cả. Lung quay đầu lại, khuôn mặt hớn hở của thẩm dao đã lù đù xuất hiện trước mặt cô. Tớ còn đang định về ký túc xá tìm cậu đây. Thầy cố nói mời cả phòng mình đi ăn cơm. Di động của cậu lại hết pin rồi à. Phía sau thẩm dao không xa là Vương Tiểu Như và Tịnh Tịnh, còn có cả Cố Bình Sinh. Hôm nay không có tiết luật trọng tài thương mại quốc tế nên anh ăn mặc có vẻ thoải mái, quần bò màu xanh nhạt cùng chiếc áo khoác thể thao màu đen, rất giản dị, chẳng giống như anh vừa mới cho ba cô nàng kia một bài giáo huấn chút nào. Văn Tịnh Tịnh còn đang nói chuyện với anh, anh nhìn Văn Tịnh Tịnh nói xong, không biết nói lại gì đó rồi quay sang nhìn về phía cô. Thầy cố, anh khẽ gật đầu nhưng không nói gì, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô Nhìn địa bộ thì cứ như anh vẫn chưa nhận được tin nhắn đó vậy Mọi người cùng nhau ăn cơm trong căng tin trường, thẩm dao luôn miệng nói không ngừng Đến khi ăn gần xong, cô nàng giữ tay lên nhìn đồng hồ rồi tá hỏa kêu lên Còn 5 phút nữa là đến giờ vào lớp rồi Xong rồi, sao từ toàn đến muộn giờ toán cao cấp chứ Cô nàng cầm túi sách lên, tạm biệt mọi người, rồi cuống cuồng chạy đi. Thẩm giao đi rồi, những người còn lại cũng vội vàng buông đũa, nghĩ cách rút lui. Các bạn đi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với đồng ngôn. Anh đặt chai nước xuống nói. Vương Tiểu Như nói, mình phải đến thư viện, nên lập tức rút lui. Chỉ có tịch tịnh còn liếc cô thêm một cái. Đồng ngôn vẫn nhớ những lời cô ấy nói hôm trước. Những lời ấy, quả thực đã khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng là, cố bình sinh có quan tâm tới cô hơi thái quá. Một sự giúp đỡ ngầm như thế có thể giải quyết được khá nhiều việc, nhưng cũng thường khiến người khác canh kết Ánh mắt tịnh tịnh lúc này giống như một thùng nước lạnh rội xuống đầu cô vậy. Cuối cùng, cô đã hiểu con đường mình đang đi là như thế nào. Buổi chiều tôi đưa em đi bệnh viện. Cô còn đang miên ba suy nghĩ thì đã nghe anh nói Trời ơi, hóa ra anh đã nhận được tin nhắn rồi ư Cô khẽ lẩm bẩm Nhận được tin nhắn rồi, sao không nhắn lại chứ Rồi dùng đũa gắp mì Đồng ngôn Cô ngẩn đầu lên nhìn anh rồi nói Không cần đâu ạ, em vừa lấy thuốc rồi Về ký túc uống xong là sẽ khỏi thôi Đưa cho tôi xem thuốc em uống Cô lôi từ đống thuốc ở trong túi sách ra, hai hộp thuốc và một lọ thuốc ho đưa cho anh. Anh cầm lên xem, lật phía sau hộp, đọc dòng chữ nhỏ ở trên đó. Đồng ngôn tò mò muốn biết xem anh xem cái gì, nhưng đành bất lực vì cô ngồi đối diện anh, nên không nhìn trộm được. Anh xem xét lại kỹ lưỡng, cuối cùng đồng ngôn vẫn không nén nổi sự tò mò, dưa tay xa, lắc lắc trước mặt anh. Khi thấy anh chú ý đến mình, cô mới hỏi, Thầy đang xem gì vậy? Đang xem thành phần của mấy loại thuốc này Lúc em đến lấy thuốc Có xin chỉ định của bác sĩ không? Cô ngạc nhiên Em rất dễ bị cảm cúm Uống mấy loại thuốc này quen rồi Chỉ cần mấy ngày là khỏi Anh cười nói Hiểu rồi Mấy thứ thuốc em tự kê này Đều là thuốc dành cho người bị cảm nặng uống Vì lúc này đang trong giờ học nên nhà ăn rất vắng người, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính dày, chiếu xuống nơi họ ngồi thật ấm áp. Hai người cứ ngồi như vậy trò chuyện với nhau. Lúc này cô mới sực nhớ tới lý do à, lúc đầu anh giữ cô lại. Thầy cố tìm em có việc gì không ạ? Vốn định đưa em đi bệnh viện. Anh thu gọn những vị thuốc vẫn để trên bàn lại. Nhưng nếu chỉ cảm nhẹ thì không cần uống thuốc Cứ uống nhiều nước ấm trong khoảng một tuần là sẽ khỏi Để mai tôi lấy cho em loại thuốc thích hợp Nếu một tuần chưa khỏi thì hãy dùng loại này Đồng ngôn gật đầu, tim cô bỗng đập ruộn ràng Từ nhỏ đến giờ cô vẫn là người rất tự lập Đây là lần đầu tiên có người lấy thuốc cho cô uống Lại còn cẩn thận xem xét từng thành phần của thuốc nữa Lung về đến ký túc xá, trong phòng chỉ có mỗi mình cô Đồng ngôn sạc pin cho chiếc điện thoại đã hết pin từ lúc nào chẳng hay Khi vừa mở máy, cô thấy có 6 tin nhắn hiện lên Một tin nhắn chưa đọc của thẩm giao 5 tin còn lại, tất cả đều là của cố Bình Sinh Ngoài hành lang vọng lại những tiếng cười nói vui vẻ Trong phòng cô lại cực kỳ yên tĩnh Phải mất một lúc lâu, cô mới rẻ dặt mở các tin nhắn Tất cả chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: Đừng có nhóc nhẽo, tôi sẽ đến đưa em đi bệnh viện Trương 17 Đồng ngôn nghĩ ngợi rất lâu Mới nhắn lại cho anh Vừa rồi điện thoại của em hết pin Không kịp nhắn lại cho thầy Tin nhắn trả lời đến rất nhanh Không sao đâu, tôi biết mà Giọng anh thật nhẹ nhàng Nhưng lại khiến cô say dứt mãi Cô nhớ tới năm tin nhắn kia Vội nhắn lại Chỉ cần em mở máy, nhất định em sẽ hồi âm lại Lần tới nếu thầy không thấy em hồi âm lại Tức là điện thoại của em bị tắt cố bình sinh đáp Được Tin nhắn trả lời của anh thật ngắn gọn Chắc là anh đang bận rồi Cô để di động lên bàn Rồi rút một quyển sách ra xem Nhưng lại vô tình lấy đúng quyển Luật trọng tài thương mại quốc tế Thôi trọng tài thì trọng tài vậy Ôn tập trước để cuối kỳ khỏi lo Cô nghĩ thầm Cô đang định đọc sách Thì điện thoại lại trượt sung lên Uống nước ấm chưa Em uống rồi Có đau họng không Hơi đau thôi Buổi sáng ngày mai nếu vẫn còn thấy đau Gửi tin nhắn cho tôi Tôi sẽ mang cho em thuốc viêm họng Vâng Cô vừa gọi xong chữ đó Không ngăn được sự tò mò Lại hỏi anh một câu nữa Thầy cố đã về nhà chưa Nhưng khi đánh xong hai chữ thầy cố cô, cô lại xóa đi Rồi lại do dự Sửa thành anh Tôi vẫn còn đang ở văn phòng của trường Đang nói chuyện với viện trưởng Về môn học của học kỳ tới Học kỳ tới ư? Học kỳ tới, môn luật thương mại biển. Đồng ngôn nhớ, Cố Bình Sinh đã từng nói rằng anh có thể chỉ dạy một học kỳ thôi. Bây giờ anh lại nhắc đến môn học của học kỳ tới. Có phải anh đã quyết định tiếp tục dạy học ở Thượng Hải không? Mấy ngày sau, tin đó lan truyền trong cả khoa luật. Người vui mừng nhất vẫn là các bạn sinh viên trong tiết luận trọng tài thương mại quốc tế mấy nữ sinh trong lớp không nén nổi tò bò thúc ép lớp trưởng phải đích thân hỏi cố bình sinh lung tàn học lớp trưởng cười hì hì giơ tay thầy cố em có một câu hỏi cuối cùng cố bình sinh đang uống nước thấy cậu ta giơ tay gật đầu tỏ ý để cậu ta hỏi thầy cố chúng em muốn biết học kỳ tới thầy dạy môn gì Lớp trưởng cảm thấy biểu hiện của mình có vẻ thà thiết quá, liền chỉnh ngay tư thế nghiêm túc rồi nói tiếp. Để chúng em còn mua tài liệu trước ạ. Luật thương mại biển, nhưng các bạn không cần chuẩn bị tài liệu. Học kỳ tới, tôi sẽ chuẩn bị tài liệu in, các bạn không cần mua sách gì hết. Phía dưới lớp, đám sinh viên sung sướng gieo lên. Những môn chuyên ngành thế này rất ít khi thầy giáo cung cấp hoàn toàn tài liệu cho sinh viên học. Thầy giáo như cố bình sinh, quả đúng là rất hiếm. Đồng ngôn cúi đầu nhìn vào quyển sổ giống như đang kiểm tra xem có chỗ nào sai sót hay không. Cậu biết không, hôm qua đám sinh viên khóa dưới đã hỏi tớ về môn luật trọng tài thương mại quốc tế đấy. Bọn nó kêu chỉ muốn lên lớp để ngắm mỹ nam sát gái thôi. Tớ thật không nỡ để thầy ấy dạy người khác mà. Thầm dao thốt lên. Đáng tiếc thật. Vương Tiểu Như ngồi bên trái cũng giàu sĩ nói Còn một năm nữa là năm cuối rồi, sinh viên năm tư chúng mình sẽ phải đi thực tập. Cô nàng quay đầu, cố ý nói to. Các cậu, ai thầm yêu thầy thì mau chóng thổ lộ đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Qua ngày Chủ nhật vẫn còn 5 tuần, còn 35 ngày nữa. Đồng ngôn nhìn vào từng ô được đánh dấu bằng bút mực màu đen Rồi chợt nhận ra mình không cần đếm ngược thời gian đến lúc cố bình sinh phải rời đi nữa Có lần tôi thấy Vương Tiểu Như đi tìm cố Mỹ Nam để hỏi vấn đề gì đó Thẩm giao đang nghe nhạc đột nhiên nói bằng giọng hào hứng Cậu nói xem liệu có phải là Tiểu Như nhà mình đã nhắm trúng thầy giáo rồi không? Chắc là không phải thế đâu Cô để điện thoại sang một bên gối, tắt đèn bàn ở đầu giường, chuẩn bị đi ngủ. Bắt đầu từ lúc cô bị cảm ngày nào anh cũng nhắn tin tới hỏi thăm diễn biến bệnh tình của cô, rồi lại hẹn thời gian mang thuốc đến cho cô. Hai người cứ nhắn tin qua nhắn tin lại như thế, rồi cũng thành quen. Nhưng hôm nay, lúc cô tan học, đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn của anh. Thẩm giao thấy cô tắt đèn đi ngủ, thì cũng tự động tắt nhạc. Đồng ngôn vừa mơ hồ ngủ được một lúc Thì tiếng chuông điện thoại của ký túc xá vang lên Nửa đêm rồi Tiếng chuông điện thoại nghe thật rõ ràng Cô định chùm chăn ngủ tiếp Thì lại nghe thấy tiếng thẩm giao gọi mình Ngôn ngôn Ngôn ngôn Bạn yêu à Là điện thoại của cậu đấy Thẩm giao đưa điện thoại thẳng tới giường của đồng ngôn Mặt đầy vẻ tò mò Đồng ngôn nhận điện thoại Đồng ngôn à Đừng ngủ nữa Dậy đi Dậy đi Giọng nói này nghe rất quen Cô nghĩ một lúc mới nhớ ra Đó là cậu bạn thời trung học của cô Cũng là cậu bạn tốt nhất của Lục Bắc Tên là Thành Vũ Ừ, cậu nói đi Thành Vũ huyên Tuyên vài câu Nói mình chuẩn bị đi Thượng Hải Để chơi đêm Giám Sinh Nhân tiện đến thăm cô luôn Đồng ngôn vội vàng từ chối Nói hôm đó cô bận rồi Người ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu Rồi mới nói Đồng ngôn Tớ đã nhận lời lục bác là phải đón Noel cùng cậu. Sao vậy? Có phải thi vào được trường đại học ở Thượng Hải rồi thì khinh thường đại học Hồ Nam chúng tớ không thế? Tớ nhớ là khoa luật của chúng tớ còn nổi tiếng hơn cả khoa của cậu ấy chứ. Thành Vũ cố ý làm khó cô. Cô chẳng ngâm một lúc rồi nói Đừng có miễn cưỡng tớ, cậu biết tớ... Thành Vũ nói sẽ gọi cho cô sau nên cô nhanh chóng giật máy. Cô đang cố ngủ lại Nhưng thẩm giao nhất định chẳng để cho cô yên Đồng ngôn vô ký Tớ kết cậu bạn của cậu rồi đó Đồng ngôn nhìn cô bạn thân với vẻ khó hiểu Thẩm giao thì rất hào hứng đấy Tớ yêu giọng nói của anh ấy Mau làm mối cho tớ Tớ xong rồi Tớ thật sự yêu anh ấy rồi Đồng ngôn bị thẩm giao dọa cho tình ngủ luôn Anh ấy là sinh viên à Là bạn học của cậu sao Đồng ngôn giờ khóc dở cười Phải, là sinh viên của học viện luật Hồ Nam Trường học có lịch sử lâu đời a Chắc chắn là còn tốt hơn nhiều khoa luật mới thành lập có 3 năm của chúng mình rồi Thẩm giao mắt sáng lòng lành Giáng sinh anh ấy tới Thượng Hải hả Có thể dẫn tớ đi chơi cùng bọn cậu được không Đồng ngôn bị thẩm dao ép Phải trả lời hàng tá câu hỏi về thành vũ Cứ đà này có khi cô sẽ bị bắt phải trò chuyện cả đêm mất Đồng ngôn với lấy chiếc di động xem giờ Thật bất ngờ Cô có một tin nhắn gửi đến từ lúc nào Vẫn cố giữ nguyên sáng về mặt bình thường Để tránh làm thẩm giao chú ý Cô lén mở xem tin nhắn Cố bình sinh nhắn Ngủ chưa Vẫn chưa Thẩm Gia và em đang nói chuyện Bình thường cũng hay tán gẫu khuya như vậy à Cũng không hẳn Vừa rồi thẩm giao nhận hộ em cuộc điện thoại Tự dưng lại đổ anh chàng gọi đến đó luôn rồi Chỉ sau một cuộc điện thoại thôi đấy, thật là quá nhanh Đồng ngôn vô kỵ, thầm sao hậm hực lắc ánh tay Chuyện trọng đại cả đời của tớ đấy, cậu không thể nghiêm túc hơn chút sao Nhắn tin cho ai đó, cười gì mà phấn khởi thế Cô nàng nói xong, lại giằng luôn điện thoại của đồng ngôn Đồng ngôn giật mình giữ chặt lấy Cậu dám xem là tự đá cậu xuống dưới giường ngay đấy Thẩm giao nhanh chóng đầu hàng, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đồng ngôn vội vàng đổi tên Cố Bình Sinh trong điện thoại di động thành TK. Nghĩ vẫn chưa yên tâm, cuối cùng sửa thành tên mình. Đồng ngôn. Như vậy, dù ai nhìn thấy, cũng không thể đoán ra được. Cố Bình Sinh nhắn tin lại rất nhanh. Có thể đó là tính cách của người ta. Có người thì cứ hay đắn đo tính toán, có người lại chẳng cần suy xét điều gì. Đồng ngôn vẫn nói chuyện với thẩm gia một lúc nữa Rồi mới nhả, dám nhắn lại cho anh Cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể Còn anh, anh đang làm gì? Một lúc sau mới có tin nhắn lại Lần này anh nhắn bằng tiếng Anh Bạn phải đợi chờ một thứ gì đó càng lâu Thì bạn càng trân trọng nó Khi mà bạn có được a à, à Thẩm gia bỗng chen vào liếc nhìn di động của đồng ngôn Rồi lại cười rất mờ ám Ai vậy? Sao lại nói là muốn đợi cậu? Đồng nguồn lập tức nhét điện thoại vào trong chân. Xuống đi, tớ buồn ngủ rồi. Đừng lo đừng lo, tớ chưa đọc được gì hết. Thẩm giao vội vàng rơi tay thề. Điện thoại lại có tin nhắn mới, cô không dám mở ra xem ngay trước mặt thẩm giao nữa. Trong đầu cô lúc này, vẫn đang nghĩ đi nghĩ lại câu nói của anh. Đợi thẩm giao nằm xuống rồi, cô mới lấy điện thoại ra xem. Đại ý là những thứ càng khiến người ta phải chờ đợi Khi có được lại càng thêm chân quý Chương 18 Dòng chữ đó âm thầm sưởi ấm trái tim cô Đồng ngôn cứ nhìn mãi cho đến khi màn hình túi om Thì mới sửng sốt nhắn lại Vừa mới soạn được chữ em Thì thẩm dao đã lại leo lên giường cô Không được, tối lại quên mang đệm sưởi ấm rồi, tối nay bọn mình ngủ chung đi. Cô giật mình, lỡ tay nhấn nhầm vào nút gửi đi. Cậu sang giường tiểu như mà ngủ, có đệm sưởi đấy. Không cần đâu, tối xúc động quá không ngủ được. Thẩm dao chui vào trong chăn, chẳng khác nào con bạch tuộc mà ôm lấy đồng ngôn. Gì vậy? Cô Bình Sinh nhắn lại. Lúc này đã là một giờ sáng, đồng ngôn do dự nhập tin nhắn. Em bị thẩm giao phá đám Thực ra em định nói là Định nói gì cơ Chính bản thân cô cũng không biết Một lúc lâu sau Cô mới soạn tiếp Mặc dù em còn chưa qua được tiếng Anh lớp 6 Nhưng câu đó Em vẫn có thể hiểu được ạ Sáng sớm hôm sau Cô vừa mới mò dậy Thì điện thoại đã rung lên Tôi vừa bắt xe đến trường Có muốn cùng ăn sáng không? Hôm nay rõ ràng là không có tiết của anh, sao lại đến trường nhỉ? Đồng ngôn khoác một chiếc áo lông rất dày, hơi do so dự đi đến nhà ăn khu Tây của trường. Chỉ lát sau, cô nhìn thấy cú bình sinh đang đứng ở điểm đỗ xe, hai tay đút túi quần, chăm chú đọc tin trên bảng thông báo của trường. Vào giờ này, trong sân trường rất vắng. Hai người bước vào khu nhà ăn khu Tây, chọn một chỗ khuất gần cửa sổ. Nhà ăn này cách khu giảng đường khá xa Nên sinh viên đến đây rất ít Tuy nhiên đồng ngôn vẫn cảm thấy Không nên để cố bình sinh tự mình đi gọi đồ ăn Cô bèn hỏi anh Thầy cố muốn ăn gì Em khá quen thuộc với chỗ này Nên sẽ mua nhanh hơn Anh nói với vẻ rất thoải mái Em thích ăn gì Thì cứ mua cho tôi thứ đó là được Thực ra đồ ăn trong căng tin Cũng chẳng có gì mới mẻ Suy đi tính lại, cô quyết định mua mỗi thứ một ít, mặt ngọt đủ cả. cố bình sinh, nhìn đĩa lớn đĩa nhỏ trước mắt mình, liền bật cười nói Ăn hết đống này rồi, khỏi ăn trưa luôn à? Cô ngại ngùng cười Em chỉ muốn để thầy nếm thử Tôi không thích lãng phí đồ ăn Dường như anh phát hiện ra, câu nói của mình khiến đồng ngôn không thoải mái, liền từ tốn bổ sung Thực ra, hồi nhỏ tôi cũng kén ăn lắm Với những thứ không thích tôi đều không miễn cưỡng mình bao giờ Sau này khi thấy nhiều người uh, muốn ăn mà không có tiền để ăn Tôi mới biết là không nên lãng phí đồ ăn Em cũng vậy Cô cắn một miếng bánh trôi Tâm trạng cũng thoải mái hơn Hôm nay ánh nắng rất đẹp Chiếu vào người cô vô cùng ấm áp Cô vừa thưởng thức bữa sáng Vừa nhìn cô bình sinh uống từng thìa canh đậu Mà mình đặc biệt mua ban nãy Trong lòng bỗng cảm thấy vui Em rất thích nhìn trộm người khác nhỉ Cố Bình Sinh đột nhiên mỉm khởi nói Đâu có Đồng ngôn Lập tức phủ nhận Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng Khi còn nhỏ tôi mắc chứng sợ bị nhìn trộm Cố Bình Sinh nói rất vui vẻ Lúc nào cũng cảm thấy Mình có gì đó bất ổn Nên mới khiến người khác phải chú ý Không thể tập trung làm gì cả Đồng ngôn vô cùng kinh ngạc nhìn anh Chứng sợ bị nhìn trộ ư Nếu vậy thì hồi nhỏ hình như em cũng bị rồi Lúc nào em cũng cảm thấy bất an Cứ phải chú ý xung quanh suốt thôi cố Bình Sinh rút một tờ giấy ướt đưa cho cô Không cần lo lắng Khi còn nhỏ rất nhiều người bị như vậy Đa số đều do mất tự tin với bản thân mình Nên mới quá chú ý tới người khác Thì ra có lúc anh cũng thiếu tự tin sao Đồng ngôn không kiểm lại được Nhìn anh lần nữa Điều kiện gia đình anh rất tốt, anh lại rất ưu tú, phải kiêu ngạo mới đúng, sao lại thiếu tự tin chứ?" Đồng ngôn đang chăm chú nhìn anh, bất chợt anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô, cô bỗng nhiên thấy mặt mình nóng bừng, dạ bộ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi lúc anh không trông thấy thì lén nhèn miệng cười. Ăn xong bữa sáng, anh nói sáng nay mình có chút việc nên phải đi. Đồng ngôn tiết anh một đoạn khá dài rồi dừng lại. Em muốn tới thư viện đọc sách. Anh cũng không nói nhiều. Lúc cô quay người đi, anh như sực nhớ ra điều gì đó. Đột nhiên nói, thứ bảy tuần sau là thi cấp 6 à. Đồng ngôn quay người lại, vâng một tiếng. Tuần sau vẫn còn ba tiết luận trọng tài thương mại quốc tế mà. Anh đâu cần phải hỏi sớm như vậy chứ. Cô nghĩ bụng. Lúc nào thì xong? 3 giờ chiều bắt đầu, đến 5 rưỡi thì xong. Cô trả lời xong mới sụp nhớ ra, tối hôm đó chính là đêm bình an. Đợt thi cấp 6 năm nay lại đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Anh nói, lúc đó thì trễ giờ bắt xe rồi, thi xong gọi xe đến chỗ tôi nhé, tôi sẽ thanh toán tiền xe, được không? Cô sức người rồi nói rất nhanh, không sao đâu, em vẫn còn tiền sinh hoạt mà. Hơn nữa lần trước thầy... Chỉ vì hôm đó, anh mỉm cười, cắt ngang lời cô. Tôi định đến đón em, nhưng chắc chắn đường sẽ bị tắc Nếu tôi qua trường rồi lại quay về thành phố, thì sẽ muộn mất. Chỉ vì hôm đó. Cuối cùng, đồng ngôn đành gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của anh. Được, em thi xong, sẽ nhắn tin cho thầy. Đây có thể coi là cuộc hẹn đầu tiên không nhỉ? Trong cả tuần học sau đó, anh vẫn lên lớp giảng bài như bình thường. Còn cô, trong suốt các buổi học ấy, chẳng dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào anh lấy một lần. Trong lòng không ngừng hối hận. Tại sao lại nhận lời hẹn hò với anh sớm như vậy chứ? Hôm thi, cô đã hoàn thành bài thi trước nửa tiếng. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại, cô nộp bài trước giờ. Vừa ra khỏi phòng thi, cô đã mở di động, thấy có vô số tin nhắn của thẩm giao gửi đến. Trời ạ, lúc tôi đang ngủ thì thành phũ đã đến dưới tầng rồi. Ôi chào, anh ấy đẹp trai quá. Ôi, chết mất thôi, anh ấy nói chuyện dễ thương quá, tớ bị mê mẩn mất rồi. Cậu còn chưa thi xong à? Nhanh lên nhanh lên, tôi đang đứng bên hồ Tư Nguyên, ở khu đất trống cạnh thư viện đợi cậu đấy. Đồng ngôn, nhanh! Cô giờ khóc giờ cười, mở tin nhắn cuối cùng ra. Nội dung tin nhắn khiến cô quá bất ngờ Tớ và Thành Vũ đã chuẩn bị cho cậu một sự ngạc nhiên Ngạc nhiên? Cô ấy và Thành Vũ sao? Chắc không phải bọn họ tiến triển nhanh như vậy chứ Lúc cô vừa bước đến cạnh cổng thư viện Đã thấy thẩm sao đang cười nói với hai nam sinh khác Một người là Thành Vũ, bạn thời trung học của cô Còn người kia có vóc dáng cao gầy Nhưng lại khiến cô phải dừng bước Tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Cô nhìn anh ta cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy Bởi vì Thành Vũ không giải thích gì thêm Nên nghiễm nhiên Thẩm Giao đã coi anh là bạn trai chính thức của Đồng Ngôn Càng nhiệt tình tiếp đón Đồng Ngôn không có cơ hội để nói chuyện riêng với anh ta Chỉ có thể nhân lúc Thẩm Giao kéo mọi người vào thành phố chơi Mới cố ý bảo Lục Bắc đi chậm lại một chút hỏi Lần này anh và Phương Vân Vân tới Thượng Hải chơi à Lục bác cầm trong tay một chiếc túi giấy to, im lặng một hồi lâu mới nói Ngôn ngôn, năm nay anh đã phải nỗ lực rất nhiều Đợt trước ở Bắc Kinh anh đã định nói với em Năm nay anh sẽ học đại học chính trị năm thứ nhất Em đợi tới lúc anh tốt nghiệp được không? Đồng ngôn không nói gì, dù rằng có đôi chút kinh ngạc Anh ta vốn chẳng thích học hành, lại nghỉ học 3 năm rồi Liệu có học nổi đại học không đây? Anh ta thấy cô không nói gì, bên đưa cái túi giấy đó cho cô, kèm theo cô nói. Người ta nói, ở Thượng Hải không đặt lò sưởi trong phòng nên rất lạnh, anh mang cho em cái áo lông, cả thảm lên nữa. Nhưng cô không nhận. Đồng đồng, anh ta gọi tên cô. Mùa đông trời tối rất nhanh, khi hai người nói chuyện, đèn đường đã được bật lên, bóng họ trải dài trên con đường đông đúc, đồng ngôn vẫn nhất quyết không nhận quà. Lúc hai người còn đang giằng co thì điện thoại của cô bỗng có chuông báo tin nhắn. Cô sững người rồi chợt nhớ tới cuộc hẹn với Cố Bình Sinh. Lúc mở điện thoại ra xem đã là 5 giờ 40 phút rồi. Thì có tốt không? Chương 19: Người em yêu Đây là đêm Giáng sinh đầu tiên của Cố Bình Sinh ở Thượng Hải Mặc dù từ nhỏ Cố Bình Sinh đã theo học ở trường dòng Nhưng anh vốn không phải là tín đồ thiên chúa giáo chân chính Ngược lại Cố Bình Phạm là một tín đồ tuyệt đối Đêm nay nhất định chị sẽ đi nhà thờ làm lễ Misa lúc nửa đêm Từ sáng sớm anh đã hẹn với Cố Bình Phạm đi mua sắm Nhưng anh chẳng thể ngờ được mấy cửa hàng đó lại đông đến vậy Cô bình phạm nhìn mấy cửa hàng thời trang nữ Thì có chút ngỡ ngàng TK, em định đến đây làm gì? Anh trầm ngâm trong giấy lát rồi mới nói Mua quần áo Cô bình phạm nhìn anh về thăm dò Đang định trêu chọc vài câu Thì chợt hiểu ra À, mua cho cô sinh viên đồng ngôn đó có phải không? Chị vừa nói Vừa nhường đường cho mấy cô sinh viên đi lướt qua họ Vóc dáng của chị và cô ấy giống nhau Cách ăn mặc cũng giống Anh không hề phủ nhận, chỉ cảm thấy mình cứ đứng ở nơi toàn thiếu nữ thế này Thì thật ngại quá, nên nhanh chóng nói tiếp Chọn giúp em một bộ làm quà Giáng sinh Cố Bình Sinh sơ tay lên xem đồng hồ, rồi hỏi Cố Bình phàm Em đợi chị ở Coffee Bean nhé, 20 phút có được không? Anh thật nho nhã, lễ phép, nói nghe rất giống như đang nhờ vã Nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn không cho người khác cơ hội để từ chối Cố Bình Phạm đã quen với tác phong của cậu em họ này từ nhỏ Nên cũng chẳng buồn nói lại nữa Chỉ còn cách tận tình tận lực giúp cậu ta chọn đồ thôi Cố Bình sinh đến quán cà phê ở tầng dưới Mua đại một cốc trà bá tước rồi ngồi đợi cố Bình Phạm Bên cạnh anh có một cặp đôi sinh viên đang cười nói thân mật Bỗng nhiên cậu con trai lấy ra một chiếc hộp tặng cho cô bạn gái Cô bạn gái vừa mở ra, đã bụng miệng kêu lên rồi thể hiện tình cảm một cách rất lục liễu. Mười phút rồi. Anh vừa nói xong thì trước mắt đã xuất hiện một chiếc túi lớn. Áo lông, khăn quàng đều là những thứ chị thích nhất. Vì em quá đề cao gu thời trang của chị nên chị cứ mua theo những thứ mình thích thôi. Cứ bình phạm đã về từ lúc nào. Anh mở túi giấy ra xem, thấy vẫn là màu xanh dương bền nói sao chị chẳng thay đổi chút nào vậy? làm gì mà thích mãi một màu đó bảy 8 năm trời? cố bình phàm đi mua nước uống rồi nói, chẳng phải chính miệng em nói là đồng ngôn mặc màu đó đẹp nhất còn gì? chỗ hai người ngồi ở trong góc khuất, bình phàm ngồi đối diện với cố bình sinh, nhếch miệng giò xét cậu em họ của mình. cố bình sinh thừa biết chị có ý gì, khẽ gật đầu, ý bảo chị muốn hỏi gì thì hỏi luôn đi. Cậu và cô sinh viên đó Chị nghĩ ngậy một lát Rồi quyết định hỏi thẳng Yêu nhau rồi hả? Sau một hồi im lặng Anh nói mới chị bắt đầu Cố bình phàm nhướng mày Nhấp một cụm cà phê Rồi bỗng nhiên nói một chuyện mà xưa nay Chị chưa từng nhắc tới Đúng hơn là vẫn lặng tránh nhắc tới Mới hôm trước Chị còn nói chuyện với các bác sĩ khoa tim mạch Của bệnh viện Thụy Kim Có nhắc tới mẹ em Không ngờ họ vẫn còn nhớ Chị lại nhấp một ngụm cà phê Rồi nói tiếp Dù nhiều năm đã trôi qua Nhưng đến những người không mấy thân quen Mà vẫn còn nhớ tới gì TK Em vẫn chưa thể quên được đúng không Anh không trả lời Công cốc trà đã nguội lạnh lên Dù em chưa từng nói ra Nhưng chị biết Em rất yêu thương mẹ mình Bình Phạm nói Dì tốt nghiệp đại học Penn, em cũng nhất định phải đi Penn học. Chị biết rõ, khi đó em còn có rất nhiều cơ hội khác tốt hơn. Dì làm việc ở khoa tim mạch, em cũng đã chọn học khoa tim mạch. Ngay cả cách tên của em, TK, cũng là viết tắt của tên gì Đồng Kha, Cú Đồng Kha. Trên người em cũng có bóng dáng của gì Cố Bình Sinh vẫn im lặng Cuối cùng cố Bình Phạm cũng hiểu Điều mà chị đang nói Quả thật khiến người ta không vui Chị khẽ thở dài. Thực ra chị chỉ muốn nói là Em nên suy nghĩ kỹ Xem tình yêu này của em Liệu có phải vì mẹ em không Em biết rõ ở nước mình Tình yêu thầy trò không được chấp nhận Liệu có phải vì cô nữ sinh Tên đồng ngôn gì đó Có phải vì cô ấy và em Có quá khứ giống nhau không Cố bình sinh vẫn yên lặng uống trà Cố bình phạm nhìn dáng về của anh Hiểu rằng anh không hề nghe những lời chị nói Khi chị chán nản quyết định im lặng Thì anh đột nhiên nói Ở đây họ có mở nhạc không? Nếu có thì đang hát bài gì vậy? Cố bình phạm xứng người Nghe một lúc rồi lắc đầu nói Không biết, hình như là bài hát mới nổi Những bài hát mà bọn trẻ bây giờ nghe Đa phần chị đều không biết Chưa từng nghe à? Chưa từng Mỗi lần em quen biết một người bạn mới Đều có cảm giác đó cả Rất lạ lắm Anh nói nhìn vào mắt bình phàm Em và chị lớn lên bên nhau từ nhỏ Nên cả ngữ điệu và thần thái của chị khi nói chuyện Em đều nhớ rõ Nhưng bây giờ nghĩ lại Từ lúc bị mất thính giác Mới có mấy năm Mà ngay cả giọng nói của tử hào Em cũng quên luôn rồi Lần này tới lượt cố bình phàm im lặng Em chẳng thể nhớ được nhiều giọng nói của con cái, nhưng hôm đó gặp lại đồng ngôn, em lại nhớ rất rõ giọng của cô ấy. Chính xác là nhớ rõ giọng nói khi cô ấy mới 13-14 tuổi. Đó là cảm giác thân thuộc. Anh nói tiếp, ngón tay gõ nhịp lên chiếc cốc xứ, có lẽ mọi chuyện được bắt đầu chính từ giọng nói quen thuộc đó. Anh bỗng nhiên đổi giọng. Chuyện sau đó thế nào, em cũng không hiểu rõ được. Nếu có thể lý giải chính xác được cảm giác này, thì Thượng Đế đâu cần phải mượn câu chuyện xương sườn để làm lung lạc thế gian để miêu tả về tình yêu chứ. Cố bình phạm mỉm cười, nhắc nhở. Đừng có coi thường tín ngưỡng của chị nha. Anh nói, đấy hoàn toàn không phải là coi thường. Một phần trong tín ngưỡng mà chị dùng bái, em cũng rất thán đồng. Chị bật cười nhìn anh. Ví dụ, ví dụ, hôn nhân là món quà thiêng liêng của Thượng Đế. Hay ví như Thượng Đế ban tặng cho con người tình yêu, nhưng chỉ có trong hôn nhân thì tình yêu mới vẹn toàn nhất. Còn mọi thứ tình yêu nam nữ ngoài hôn nhân đều là sai trái cả. Không hổ là người xuất thân từ trường dòng, anh có thể nói ngay mà không cần nghĩ ngợi. Những điều này tự đáy lòng em cũng hoàn toàn tín phục. Khoảng hơn 5 giờ chiều, cô Bình Phạm đã rời đi, chỉ còn lại mình anh ngồi đó. Anh vốn định ở đây đợi đồng ngôn đến 5 giờ 30. Đáng tiếc, kế hoạch đã bị đảo lộn. La Tử Hạo liên tục gửi tin nhắn, gọi anh tới Tân Thiên Địa. Không thể chịu nội sự tra tấn bằng tin nhắn của La Tử Hạo, anh đành phải tới Tân Thiên Địa trước. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Đỉnh Thái Phong từ trước rồi. Đồ ăn ở đây cũng không tồi. Là tử hạo vừa ngồi xuống, đã liếc mắt nhìn sang túi giấy cạnh bàn, lươn qua màu sắc cũng biết, đó là trang phục nữ. TK, cậu hẹn triệu nhân chưa? Đừng có kéo mình vào giữa cậu và bạn gái cũ của cậu có được không? Vừa nói, anh vừa vẫy tay gọi phục vụ. Là tử hạo phá lên cười. Đừng có nói với mình là cậu hẹn bạn gái đây nhé, tớ đã từng gặp chưa? Nhân viên phục vụ mang thực đơn đồ uống tới, cố bình sinh dơ tay ra hiệu đưa cho La Tử Hạo. Cậu chưa gặp, nhưng cô ấy cũng sắp tới rồi. La Tử Hảo suýt sạc khói thuốc, lúc này anh ta có cảm giác như hai người họ đã xa nhau cả một thế kỷ. Sao cậu bạn thân lại thay đổi nhiều quá vậy? Từ lúc nhận được tin nhắn của anh, đồng ngôn cứ như người đã làm việc gì sai trái vậy. Nhưng thẩm giao cứ sữa ngon sữa ngọt, xin cô nhất định phải ăn với cô nàng, chẳng cho cô cơ hội để từ chối. Cuối cùng, cô đành nhắn tin xin lỗi cố bình sinh, nói mình có thể sẽ đến gặp anh muộn một chút. Rất nhanh chóng, anh đã nhắn tin lại. Không sao, tôi đợi em. Cô nắm chặt điện thoại, bắt đầu nhầm tính giờ. Hơn 6 giờ tới thành phố, ăn nhanh một chút hoặc ăn nửa chừng rồi rời khỏi, chắc hơn 7 giờ sẽ tới được chỗ Anh. Thẩm giao muốn đón tiếp hai vị khách từ Bắc Kinh tới thưởng thức món ngon Thượng Hải nên đã quyết định chọn đỉnh Thái Phong của Tân Thiên địa Nhưng khi đến nơi, thấy có vẻ cả trăm người đang đợi chỗ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến đồng ngôn phải đau đầu. Bốn người vừa rời đi, thẩm giao bỗng dừng lại. Đồng ngôn, nhìn kìa, thầy cố. Tim đập mạnh, cô có thoáng chút hốt hoảng Quay đầu nhìn qua bức tường kính chắn ngang phòng, thấy cô bình sinh đang ngồi ở vị trí khá nổi bật. Mà cũng thật khéo, đúng lúc anh lại nhìn sang phía họ. Thẩm dao ra sức vẫy tay chào, đồng ngôn cũng gật đầu chào hỏi anh. Sau đó, thấy anh quay đầu, lại tiếp tục nói chuyện với người đối diện trước mặt mình. Thành vũ cười... Thầy giáo của các cậu đẹp trai thật, trông không giống thầy giáo dạy luật chút nào. Thẩm Giao tóm lấy cánh tay đồng ngôn kéo đi. Lần đầu tiên khi thầy ấy vào lớp, tớ cũng bị giật mình, hoàn toàn khác so với ấn tượng của tớ về giảng viên ngành luật. Tớ quên mất hôm nay là đêm Giáng sinh, ở đây đông quá, tớ sẽ dẫn mọi người đến khu gần nhà tớ ăn vậy. Thành Vũ nhún vai, anh thì thế nào cũng được, vì ở chỗ em nên tùy em sắp xếp tâm trí đồng ngôn đang bối rối, cố gắng suy nghĩ, nhưng không tìm được bất cứ lý do nào để trốn cả. Kết quả là cô đành phải đi theo thẩm giao xuống tầng. Vì hôm nay là Giáng sinh nên rất khó gọi taxi, họ đã phải đi bộ đúng 30 phút mới tới được chỗ thẩm giao nói. Nghĩ gì thế? Thẩm giao gọi món xong, quay sang hỏi cô. Tại sao từ lúc gặp lại bạn trai, tâm hồn cậu cứ bay lên mây thế? Tớ thấy anh ấy cũng được đây chứ. Cãi nhau à, cậu cũng nên nhường nhịn người ta một chút đi Đồng ngôn uống trà hoa cúc, nói rất ghé Anh ta là bạn trai cũ của tớ, giờ chẳng có quan hệ gì với tớ cả Bạn trai cũ? Thẩm dao tròn mắt, lập tức đưa tay ra nắm lấy tay lục Bắc. Thần không dễ chút nào, vừa phải chờ đợi, lại vừa phải vượt ngàn cây số Để đuổi theo tới tất thượng hải nữa sao? Em ủng hộ anh Hình như lục bác chưa từng bị trêu chọc như vậy bao giờ, nhìn sang thành vũ, cười mà như mếu. Đúng rồi, um, những thứ mà bạn càng phải đợi lâu thì bạn càng phải trân quý khi có được nó. Câu này thật chuẩn nha. Lục bác sững người, nghi hoặc nhìn sang đồng ngôn. Đồng ngôn đang véo tay thẩm dao ở dưới bàn, còn chưa đợi cô nhắc nhở, thẩm dao đã buột miệng nói... Chẳng phải đó là tin nhắn cậu nhận được sao, người ta nói muốn đợi cậu còn gì. Đồng đồng, sắc mặt lục bác khác lạ nhìn cô. Đồng ngôn mím môi, do so dự vài giây rồi mới nói Phải, bây giờ tôi đã có người yêu rồi. Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, lúc này thầm giao cũng đã ý thức được mình đã gây họa rồi. Thành vũ đột nhiên hắng rộng nói Thẩm rào, anh muốn hút điếu thuốc, đi về anh ra ngoài một lát có được không? Thẩm rào rất biết ý, ngay lập tức cùng Thành Vũ đi ra, dành không gian riêng cho hai người họ. Đồng ngôn vẫn không nhìn Lục Bác, anh ta cũng không nói gì, bàn tay đang cầm chén nước, vô thức bóp chặt như đang cố để nén tâm trạng của mình. Cô tiếp tục uống trà nói... Có lẽ phải trải nghiệm đôi chút mới phát hiện ra cô ấy cũng không hẳn là người xấu Dù hai người không đeo nhẫn cưới, không sống cùng nhau Thì đêm giáng sinh chạy đến tìm tôi cũng đâu có thay đổi được gì Sự thật là anh đã kết hôn rồi Là sinh viên luật, chẳng lẽ tôi lại không hiểu về luật hôn nhân sao? Cô miễn cưỡng nói một câu như vậy rồi không nói thêm gì nữa Phương vân vân đã chia tách hai người họ, cô có thể cố gắng quên đi lục bác, nhưng không thể nở nụ cười để chúc phúc cho hai người họ được. Lục bác vẫn im lặng không nói gì, đồng ngôn nhanh chóng đứng lên, rời khỏi nhà hàng đó. Trước ánh mắt sững sờ của thẩm giao khi thấy cô đi ra, đồng ngôn nói với bạn thân rằng mình có việc phải đi. Hòa vào dòng người đông đúc, đồng ngôn cố đi thật nhanh. Chỉ mất hơn 20 phút, đã tới cửa đỉnh Thái Phong rồi. Trên đường đi, cô không ngừng lo lắng, muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng lại chẳng biết phải nên nói gì. Liệu anh có bỏ đi không? Nếu anh đi rồi, cô phải làm sao đây? Đã 8 giờ tối, trong nhà hàng vẫn rất ồn ào, nơi anh ngồi thật dễ thấy. Lúc này chỉ còn mình anh ngồi đó thôi, áo khắc của anh vắt trên thành ghế bên cạnh, anh đang mặc chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt, ngồi quay lưng lại phía ánh đèn ngũ sắc lang loáng trong nhà hàng. Tay phải anh cầm cuốn sách đang xem rất chăm chú. Chương 20. Hôm nay chủ yếu là đêm hẹn hò của các cặp tình nhân nên các cô gái có mặt trong nhà hàng lúc này đều ăn mặc và trang điểm rất đẹp. Đứng trước cửa ra vào, Đồng Ngôn bỗng nhiên thấy Do dự Cô không có nhiều quần áo đẹp, đôi giày cao gót cô đang đi vẫn là đôi cô đã đi trong xã hội lần trước. Hơn nữa, vì phải đi thi nên cô cũng không dám trang điểm nữa. Thưa cô, cô có đặt chỗ trước không? Người phục vụ trông thấy cô do dự đứng ở cửa, bèn lịch sự hỏi cô. Cô gật gật đầu, cuối cùng cũng quyết định bước vào trong. Đến khi cô ngồi xuống rồi, anh mới gấp quyển sách lại. Xin lỗi. Đồng ngôn quyết định thú tội trước, thái độ vẫn vô cùng thành khẩn Thầy còn nhớ em đã kể với thầy chuyện thẩm giao thích giọng nói của một anh chàng không? Cậu ấy chính là bạn thời trung học của em Người phục vụ đã bước tới, đưa cho cô thực ăn đồ uống Cô mở ra xem, giá ở đây rất ắt Phiền anh cho cốc trà Anh bỗng nhân lên tiếng Có thể mang đồ ăn lên được rồi Đợi người phục vụ rời đi Anh mới nhìn sang cô cười nói Tiếp tục đi Nghe có vẻ rất thú vị Thú vị ư Đồng ngôn nghe giọng anh Thấy có vẻ anh không giận Mới thở vào nhẹ nhõm Rồi từ tốn giải thích Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau Nên thẩm rào bắt em phải đi cùng cô ấy Cô vui vẻ cười Với vẻ biết lỗi Trước này em chưa bao giờ Từ chối bạn bè Vừa rồi thực sự là Chỉ vì phải đi cùng thẩm tao mà thôi Không sao Anh gầm bình trà trong khay Người phục vụ bưng tới rót báo tách cho cô Ít nhất thì chuyện này cũng rất bình thường với tôi Tôi cũng chưa từng từ chối bạn bè bao giờ Cô vô cùng ngạc nhiên nhìn anh Cô còn nhớ Mình đã đọc qua một cuốn sách Nói về tình huống này Kiểu trạng thái tâm lý này Người ta gọi là Chứng thiếu thốn tình cảm thời ấu thơ Một dạng thiếu hụt trong tâm hồn được hình thành do thời thơ ấu không nhận đủ tình thương yêu hoặc mất đi sự tín nhiệm với người thân. Từ nhỏ, cô đã không có được tình yêu thương vẹn toàn của cha mẹ. Nhưng sao anh lại thiếu thốn tình yêu chứ? Anh sinh ra trong một môi trường giáo dục tốt như thế, thời thơ ấu của anh là trung tâm của cả thế giới mới phải. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, anh cũng không gọi nhiều món lắm, đủ cho hai người no mà thôi. Trên đường đến đây cô đã tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất có thể xảy ra Có thể anh sẽ vô cùng tức giận và cô sẽ chủ động xin lỗi anh Hoặc có thể anh đã bỏ đi rồi cô nhất định phải đi tìm anh để giải thích cho anh hiểu Thậm chí cô còn có thể giả vờ đáng thương để xin anh tha thứ nữa Dù sao thì anh cũng hơn cô khá nhiều tuổi Hơn nữa lại là giáo viên nên chắc cũng không quá nhỏ nhen đâu Nhưng thật không ngờ anh dễ dàng chấp nhận lời giải thích của cô đến vậy Còn chẳng giận dữ gì nữa Người cô yêu đang ngồi ngay trước mặt Đang ăn cơm và nói chuyện với cô Mỗi khi ở bên anh trái tim cô bỗng trở nên thật mềm yếu Ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên nhỏ nhẹ và dịu dàng hơn rất nhiều Bất chấp việc anh không nghe thấy Điện thoại đột nhiên rung lên Một số điện thoại tất lạ nhưng giọng điệu thì rất quen ngày mai tôi sẽ bắt chuyến bay sớm để trở về bắc kinh đồng đồng tối nay tôi đợi em ở trường được không một tin nhắn ngắn gọn nhưng nhanh chóng làm nguội lạnh tất cả sự ấm áp trong lòng cô cô cầm điện thoại trong tay không biết phải nhắn lại thế nào cuối cùng cô định tắt máy muốn đi dạo một lát không nhưng mà hình như hôm nay ở đâu cũng đông nghịt người lúc hai người rời khỏi nhà hàng đứng dưới ánh đèn hoa rực rỡ của đêm giáng sinh anh bỗng hỏi cô như vậy Cô lắc đầu, cô chẳng còn tâm trạng nào mà đi nữa. Trời càng khuya, gió đêm càng lạnh, hình như cố bình sinh cũng chưa có dự định gì. Hai tay anh đang đút túi quần, anh hít một hôi thật sâu, rồi nói Không có kinh nghiệm, không biết sắp xếp kế hoạch trước. Nói xong, anh lại liếc nhìn ánh đèn màu sực rỡ ở phía trước mặt. Có muốn vào quán bar kia không? Quán bar có treo một tấm áp phích quảng cáo thật dài. Trên tấm áp phích lại có hình ảnh một chàng người mẫu rất đẹp trai. Hai tay cũng đút túi quần, giống anh lúc này. Đồng ngôn lại vô thức nhìn anh. Trong đầu, chợt hiện lên hình ảnh anh mang bộ đồ mà anh chàng người mẫu đó mặc. Nếu là anh, chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Lúc anh nhìn sang cô, khuôn mặt cô đột nhiên nóng bừng. Cô cố giả vờ điềm tĩnh nhìn anh nói... Đừng có vào quán bar, trong ngày Giáng sinh mà vào đó chắc bị chen cho bẹp dí mất. Hơn nữa, trong quán bar, thế nào cũng có các tiết mục biểu diễn rất bốc lửa, không hợp với anh. Cô nghĩ thầm. Anh cười tinh nghịch. Em có vẻ hiểu rõ nhỉ? Đồng ngôn hít một hơi thật sâu. Trước đây, em vốn là một cô sinh viên rất có vấn đề mà. Nếu chia cuộc đời cô thành hai giai đoạn, Thật trùng hợp, cả hai giai đoạn đều có liên quan đến anh. Đó là trước và sau khi gặp anh. Anh cốc nhẹ lên chán cô nói Trước đây tôi cũng đâu phải là người thích an phận. Những việc tôi làm chắc chắn còn khiến người ta đau đầu hơn cả em ấy chứ. Anh giúp cô quảng khăn, chiếc khăn to gần như che kín cả nửa khuôn mặt cô. Hay tôi đưa em tới nhà thờ xem lễ Misa nhé. Bình Phạm đang ở nhà thờ từ gia hối 11h30 bắt đầu nên không cần vội Xem lại Misa ư Cô không hiểu về nó lắm Nhưng đây có lẽ là một hoạt động của giáo hội trong đễ Giáng sinh Cô ngượng ngùng kéo khăn xuống một chút nói Em là người theo thuyết vô thần Tôi cũng vậy Anh không hề ngạc nhiên Tin hay không là lựa chọn của mỗi người, chỉ cần tôn trọng tín ngưỡng của nhau là được. Lung đến bên ngoài nhà thờ từ gia hối, hai người đã thấy Bình Phạm đang xun cầm cập, đứng chờ hai người trước cửa nhà thờ. Vừa thấy hai người tới, chị nhanh chóng bước đến, mỉm cười ôm lấy đồng ngôn. Thật vui là hai người đã tới. Chị cười rồi nói thầm với đồng ngôn. Hồi nhỏ, Cây vốn học ở trường dòng, nhưng bây giờ lại theo thuyết vô thần. Lung chị nhận được tin nhắn của nó Bảo là sẽ tới Chị lại còn tưởng mình bị hoa mắt đấy Chị nói xong liền nắm tay đồng ngôn Thuận theo dòng người đang xếp hàng Đi vào trong nhà thờ Vừa đi vừa thì thầm Giới thiệu cho cô biết về lễ Misa Cô Bình Sinh Cũng đi theo sau hai người họ Buổi lễ Misa lúc nửa đêm Kéo dài khoảng hai tiếng Cô Bình Phạm còn phải ở lại Tiếp tục làm lễ lúc bình minh nữa Nên chỉ có hai người họ sánh vai ra khỏi nhà thờ Đường phố lúc hơn 1 giờ đêm Vẫn người xe như nước Không hề vắng vẻ Anh dừng lại đưa túi đồ màu trắng cho cô Giáng sinh vui vẻ Ban nãy cô đã thử đoán xem Bên trong đó là gì Thậm chí còn câu thân khấn Phật Đó không phải là món quà anh tặng mình Vì cô không chuẩn bị quà cho anh Khi rời khỏi chỗ thẩm giao để tới đây Cô cũng từng nghĩ tới Nhưng khi đó quá vội nên không kịp chuẩn bị gì. Ngập ngừng một lúc cô mới đưa tay ra nhận, bẽn lẽn nói Cảm ơn anh, Giáng sinh vui vẻ. Anh cười, bàn tay ấn đầu cô, xoa nhẹ mái tóc cô. Muộn quá rồi, để tôi đưa em về trường. Đồng ngôn chợt nhớ tới tin nhắn của lục bác, liền nắm lấy cánh tay anh, thấy anh quay đầu lại mới nói Mười hai giờ là ký túc xá đóng cổng rồi Tối nay em có thể không về ký túc xá không? Với tính cách của lục bác Nhất định anh ta sẽ đợi cô cả đêm ở trường Nếu không muốn dây xưa với người nào đó Thì anh phải nhẫn tâm như vậy thôi Nhìn dòng xe cộ qua lại như mắc cười cố Bình Sinh đã nhanh chóng quyết định Hay là chúng ta đi xem phim thâu đêm đi Sáng mai em có thể tới nhà tôi nghỉ ngơi cả ngày Tối về trường cũng được Anh nói xong, không kịp để cô phản ứng, đã làm luôn hai việc. Cầm lấy chiếc túi và nắm tay cô kéo đi. chương 21 Anh dẫn cô đến trung tâm chiếu phim Thượng Hải trên phố Pháp Hoa. Vào ngày lễ Giáng sinh, trong dạp sẽ chiếu phim Thâu Đêm. Ba phim liên tiếp bắt đầu từ 11 giờ Lung cùng anh đi từ hành lang tối om vào, cô đã nghe thấy lời bài hát kết thúc của một bộ phim thứ nhất. Đa số những bộ phim được chiếu để phục vụ cho các cặp đôi và đợt Giáng sinh hay là ngày lễ tình nhân đều là những phim tình cảm Hồng Kông. Phim mới phim cũ gì đều được chiếu tất. Nhìn tấm vé xem phim mà cố Bình sinh mua, cô không biết tiếp theo sẽ là phim gì nữa. Khi hai người tìm thấy hàng ghế của mình, thì cũng là lúc nhạc phim của bộ phim thứ hai bắt đầu cất lên. Là phim gì vậy? Anh hỏi cô bằng giọng rất nhỏ Giọng nói của anh Thực sự rất nhỏ Cô nhìn vào mắt anh Anh vốn không nghe được Nên chắc đã phải rất cố gắng Mới có thể luyện được khả năng điều chỉnh giọng nói của mình như vậy Mong được ở bên anh Nhờ chút ánh sáng phản chiếu Từ trên màn hình lớn Cô nói cho anh biết cố bình sinh cười Cô tỏ về không tin Nhìn cô hỏi lại Thật sao? Đương nhiên là thật rồi Đồng ngôn khẽ nhăn mũi Quá sướt mướt Trên mạng đánh giá chỉ được có 6 điểm Đang nói cô bỗng ngừng lại Rồi nhích môi lên nhìn anh Thầy cố Em nói là Cô nói nhấn rõ từng câu từng chữ Bộ phim vừa rồi Có tên là Mong được ở bên anh Anh gật đầu Tôi biết rồi Ánh sáng đèn đột ngột sáng lên, rồi trong chớp mắt lại tắt đi. Trong phòng chiếu phim lúc sáng lúc tối, bộ phim tiếp theo đã bắt đầu rồi. Lúc này anh mới quay đầu lại, chăm chú nhìn lên màn hình. Phim mới chiếu được một nửa, thì hàng ghế phía trước đã có mấy người bỏ về. Cả phòng chiếu phim chỉ còn lại hai ba đôi đam nữ. Họ hôn nhau thắm thiết đến độ, khiến người ta phải nóng mắt. Hai người họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dù không muốn nhìn cũng không được. Tổng ngôn cố dán mắt lên màn hình Nghĩ lại lần trước Ở khu sảng đường trên Cô và anh đã chứng kiến một màn hôn môi Đến quên trời quên đất. Giờ cô vẫn thấy ngại đây này Cô lén liếc nhìn cố bình sinh Thấy anh vẫn xem phim rất chăm chú Đêm muộn Mắt cô bắt đầu chịu xuống Cơn buồn ngủ ập đến nhanh đến độ Cô muốn cưỡng lại cũng không được Cuối cùng không chịu được nữa Cô quyết định chợp mắt một lúc Không ngờ cô lại ngủ quên mất Mãi đến khi có người vỗ nhẹ vào má mấy cái Cô mới mơ hồ tỉnh lại Và phải mất một lúc lâu nữa Cô mới có thể mở mắt ra Phim vẫn còn đang chiếu Giọng anh như vang vọng từ trong giấc mơ Con muốn về ngủ không? Mấy giờ rồi? Cô cố hỏi Mắt vẫn xíp lại Gần 5 giờ rồi Anh xem đồng hồ Chắc phim cũng gần hết rồi Thầy vẫn xem từ đầu tới giờ à? Phim tình cảm xứt mướt mà thầy vẫn xem được hết á Dù sao cũng chẳng có việc gì làm Cô cười chữa thẹn Đồng thời lết nhìn cặp đôi ở hàng ghế thứ ba Ai chà còn vẫn chưa tách nhau ra cơ à Thấy cô liếc về phía đó hơi lâu Cô bình sinh cũng vô thức nhìn theo Một lúc sau cả hai cùng vội vàng nhìn sang hướng khác Mùa này trời sáng rất muộn Anh quay đầu lại nói Ở đây hơn 5 giờ là hết phim rồi Cô ử một tiếng vẻ nhõng nhõm Anh không nghe thấy nên thản nhiên quay lại xem phim tiếp Chẳng còn cách nào cô phải kéo tay gọi anh Anh quay đầu lại Sao thế? Tối qua thầy thực sự không giận chứ Cô vẫn còn băn khoăn chuyện đó Ban đầu cũng có đôi chút Không ngờ anh lại thẳng thắn thế nhưng tôi rất giỏi khống chế cảm xúc của mình, đọc sách một lúc là quên ngay thôi. Cô đổi tư thế, co cả hai chân lên kế, nghiêng người tò mò nhìn anh, chờ nghe anh giải thích. Anh bỗng nhiên im lặng một lúc lâu, rồi mới nói khi tôi ba tuổi, những lúc tâm trạng mẹ tôi không tốt, bà thường bảo tôi để bà ngồi một mình. Cô im lặng nhìn anh, anh nói tiếp sau này khi lớn rồi, bà mới nói với tôi Tâm trạng là một loại trạng thái động. Dù vui hay là buồn thì nó chẳng qua cũng chỉ là một sự thay thế cho nhau mà thôi. Giống như ban ngày và ban đêm vậy, đó là quy luật tất yếu. Bởi vậy chúng ta cần phải học cách điều chế. Lung tức giận thì trước tiên phải học cách bình thản, giữ được sự bình tĩnh chính là cách khống chế cảm xúc tốt nhất. Cảnh trong phim thay đổi liên tục, ánh sáng từ màn ảnh phản chiếu lên một bên khuôn mặt của anh. Ban đầu đồng ngôn còn thấy thật ngưỡng mộ vì anh có một người mẹ rất lý trí. Nhưng càng về sau, cô lại càng cảm thấy mơ hồ. Anh thật sự đáng thương, phải học cách khống chế cảm xúc từ khi còn rất nhỏ. Không biết, hồi bé, anh sống thế nào. Bộ phim đã chuyển sang cảnh đêm tối, cả giáp chiếu phim tự nhiên cũng tối hẳn đi. Muốn về không? Trong bóng tối, cô như cảm nhận được hơi tở của anh rất gần mình. Cô nhìn lên màn hình lớn, Lưu Đức Hoa đang nói mấy câu thoại rất tình cảm, quay sang nhìn anh, cô nói, anh xem hết đi. Vậy thì xem hết nhé." Anh nói xong, khuôn mặt anh đã cúi xuống sát mặt cô, môi anh đang ở rất gần môi cô. Bên tai cô vẫn vang vẳng giọng nói của Lưu Đức Hoa, "Dù em tin hay không thì anh vẫn tin." Cố Bình Sinh ư hay là Thầy Cố, ở đây lúc này ai mà biết được. Im lặng trong giấy lát, anh kẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi nuốt trọn cả môi cô. Nụ hôn đầy mê hoặc, như đốt cháy tâm trí cô. Cô bỗng đưa tay ôm lấy cổ anh. Nụ hôn của anh ngọt ngào, lại có thêm vị chát của hồng trà anh vừa uống. Cô rất tự nhiên, đáp lại hành động của anh. Anh cứ thế vòng tay ôm lấy eo cô. Cả người cô được anh nâng lên, kéo sát vào trước ngực mình cảnh phim thay đổi đúng lúc hai người tạm thời rời xa nhau một chút khi anh định cúi xuống lần nữa thì đèn trong dạp đột nhiên bật sáng hết phim rồi đồng ngôn vội vàng ngồi ngay ngắn lại túi đồ anh tặng đã bị rơi xuống dưới nền nhà cô vội cúi xuống nhặt lên hơn 5 giờ mới ra khỏi dạp chiếu phim lạnh đến run người Sáng sớm cô đã gọi điện cho Miu Miu, nói là hôm nay mình không thể đi mua sắm cùng cô bé được. Hiếm khi có được một ngày chủ nhật không phải đi làm thêm. Cô nằm lì trong phòng dành cho khách ở nhà cố bình sinh, ngủ đến tận lúc hoàng hôn mới dậy. Buổi tối khi anh đưa cô về, cô cố ý bảo taxi dừng gần tòa nhà ký túc xá, không cho anh xuống xe, tự đi bộ về. Lúc vào phòng thì thẩm dao đã ngồi chờ sẵn, cô nàng có vẻ rất bối rối, ngập ngừng hồi lâu mới nói... Tớ sai rồi Đồng ngôn cười, đá chân cô bạn thân một cái Thôi đi, giữa tớ và cậu Không cần phải nói những lời đó Thẩm giao thở dài Tớ biết rồi Nói xong cô nàng hí hưởng quay sang nhắn tin Chẳng cần phải đoán cũng biết Là nhắn với ai đó rồi Đồng ngôn bắt đầu thu dọn sách Của học kỳ này Đến lúc sắp xếp gọn gẽ xong xuôi Mới mở điện thoại xem giờ Phát hiện ra điện thoại vẫn đang tắt máy Tối qua ăn xong, cậu đi đâu vậy? Cô bỗng nhiên hỏi thẩm dao. Đi đâu á? Thẩm dao vẫn không ngẩng lên. Thì đưa họ đến quán bar của anh trai tớ uống rượu. Nhưng lúc hơn 12 giờ, người đó rời đi rồi. Ăn sáng xong, tớ đưa thành vũ ra ga. Mở di động, tin nhắn của Lục Bắc đến lúc hơn 6 giờ sáng. Tôi mang cho em món đậu xanh mà em thích nhất để ở trong ký túc giá. Lần sau lại tới thăm em. Giọng điệu và tính cách đúng kiểu lục bác Nhưng so với trước đây Tính khí của anh đã tốt lên một cách lạ thường Cô vẫn còn nhớ Cuộc gặp gỡ đầu tiên năm đó Anh ta học kém cô một lớp Cô còn nhớ buổi sáng hôm ấy Đến lượt lớp cô trực ban Anh ta đến muộn Bị cô chặn lại ở cầu thang Đến muộn rồi tự học buổi sáng Theo kỷ luật của nhà trường Sẽ bị phạt đứng Anh ta cao hơn cô một cái đầu Cứ thế cười hì hì nhìn cô Tiểu thư, xin tha mạng, tớ mà bị thầy giáo bắt lần nữa là bị lưu ban đấy. Cô không thèm ngước mắt lên. Phạt đứng, nếu không trừ lớp bạn 5 điểm, bạn chọn đi. Cô vừa dứt lời, cửa phòng phía sau đột nhiên bật ra. Mấy học sinh bị lưu ban ngồi ở hàng cuối cùng, đều cười ngạt ngẽo. Đồng ngôn im lặng hồi lâu, rồi ấn nút xóa tin nhắn. Tin nhắn tiếp theo là của cô bình sinh em ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. sáng sớm ngày thứ hai, thẩm gia bắt đầu phải ôn tập môn toán cao cấp, hơn 6 giờ đã phải dậy ôn bài. lung đồng ngôn tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng từ lâu, nhưng trong phòng vẫn tối om chỉ có ánh đèn leo lét của thẩm giao thôi. cô còn chưa bỏ dậy khỏi giường, đã nhận được tin nhắn của cố bình sinh. dậy chưa? cô bất giác nhèn cười, nhắn tin lại, ừm, dậy rồi. Thử mở xem cửa sổ ra xem nào. giường ngủ của cô nằm cạnh cửa sổ, cô đã từng nói với anh như vậy. Hơn nữa, bây giờ cô cũng đang ngồi tựa vào cửa sổ. Nghe anh nói vậy, cô bền kéo dèm cửa, nhìn ra bên ngoài. Trong ánh nắng mai ấm áp, anh và viện trưởng đang cùng đi ngang qua con đường cạnh ký túc xá. Ánh mắt anh thỉnh thoảng lại đào sang phía ký túc xá nơi cô đang ngồi. Sau khi trông thấy rèm cửa sổ phòng cô đứng mở ra, anh đột nhiên đặt ngón trỏ và ngón sữa lên trước chán. Thật bất ngờ, anh chào cô bằng cách chào quân sự kiểu Mỹ.